Tập 13 Cô cau mày, mắt đẫm lệ Chú đừng nói như vậy Ngoan, đừng khóc nữa Trình hoài thứ không nhịn được bật cười thành tiếng Hơi thở nóng hổi phả vào tay cô Quả nhiên là cô nhóc mít ướt chưa lớn Cô không phải là cô nhóc mít ướt Đường Ninh muốn phản bác Nhưng biết rằng chỉ cần mình mở miệng Cảm giác chua xót sẽ không nhịn được Đành phải đứng im Nổi giận vô cớ rồi từ từ bình tĩnh lại Cuối cùng cũng lấy lại được lý trí, cô đột nhiên nhìn thấy dưới ánh đèn đường sáng hời, ống tay áo của anh ướt nhẹp. Xin lỗi chú, đường ninh hơi áy náy, nốt mắt dính vào áo chú rồi. Trình hoài thứ đương nhiên sẽ không để bụng, anh liếc nhìn, lông mày kiếm hơi nhếch lên. Áo thì không sao, chủ yếu là sợ em khóc mệt. Khoảng thời gian này nói sao cũng hơi mất mặt. Cô đã lớn như vậy rồi Nhưng vì những chuyện liên tiếp xảy ra mà động lòng Không biết mình đã khóc trước mặt Trình Hoài Thứ bao nhiêu lần Nghĩ đến chuyện đó thôi Cũng muốn tìm một cái lỗ để chui xuống Trình Hoài Thứ nhìn ra được tâm tư của cô Dù sao thì vành tai của cô cũng đỏ ửng như sắp nhỏ máu Anh từ từ dỗ dành Về bệnh viện trước đã Bây giờ vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Mùa đông ở Giang Thành chưa hết Thậm chí còn có dự báo Thời tiết nói rằng Tuần sau sẽ có mưa tuyết Ở bên ngoài một lúc Tay chân đường ninh lại lạnh cóng Vô thức đút vào túi Hai người cùng nhau đi thang máy lên lầu Ánh sáng trong bệnh viện ảm đạm Dưới đáy mắt anh phủ một lớp bóng rất nhạt Trình Hoài thớ thấy cô co rúm lại hỏi Lạnh lắm sao Lời còn chưa dứt Thang máy dừng lại Có một nhóm người chen vào Nhét đẩy thang máy Trình Hoài Thứ sợ cô bị chèn ép, lập tức ôm vào lòng. Quả nhiên đầu ngón tay anh chạm vào một luồng hơi lạnh, đốt ngón tay anh thon dài và rắn giỏi, hơi ấm chuyển thẳng đến lòng bàn tay cô, còn không quên nói thêm một câu. Chú làm ấm tay cho em. Trình Hoài Thứ làm ra vẻ thân thiện, thản nhiên, ngược lại Đường ninh lại bị ngựa ngùng trước, bất kể hai người có ở bên nhau hay không. Đường Ninh vẫn không bao giờ quên Thân phận của Trình Hoài Thứ Khi anh mặc quân phục Thì chắc chắn một nửa thuộc về đất nước Luôn luôn là đất nước đi trước Còn những chuyện khác xếp sau Ở nơi công cộng Trình Hoài Thứ lại làm như vậy Là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến Lên thêm vài tầng nữa Thang máy tinh một tiếng Lòng bàn tay Đường Ninh đã ấm hơn nhiều Thậm chí còn nóng bừng Vì hành động của Trình Hoài Thứ Hóa ra giữa mùa đông mà đỏ mặt tim đập Cũng có thể giữ ấm được Hai người lần lượt bước ra khỏi thang máy Mấy cô y tá trực ban vốn đang rảnh rỗi Đang nói chuyện về vụ cứu hộ động đất ở Lâm Thành Vừa nhìn thấy Trình Hoài Thứ Mắt không thể rời Mấy cô y tá đều còn trẻ Trăm trăm nhìn anh bàn tán rôm giả Không ngoài việc bàn luận về ngoại hình và thân phận của anh Đường Ninh nghĩ thầm Ông chú giả này quả thực rất được các cô gái trẻ yêu thích Trong phòng bệnh sạch sẽ và gọn gàng Chỉ có vài bộ quần áo của cô được gấp gọn gàng Trên bàn là dò trái cây mà Hạ Đào mang đến cho cô Hạ Đào vốn đang đợi Đường Ninh trở về Nhưng vừa ngoảnh đầu lại Vẻ mặt ngẩn ra, kinh ngạc nói Thiếu tá Trình, anh đến rồi Trình Hoài Thứ gật đầu Sau đó lại điểm nhiên chào hỏi Hạ Đào Hạ Đào thực lòng mừng cho Đường Ninh May mà Trình Hoài Thứ không gặp nguy hiểm gì Nếu không thì không biết Đường Ninh sẽ đau lòng đến mức nào Quan sát bầu không khí sóng ngầm giữa hai người Hạ Đào háng rộng Ninh Ninh Không có chuyện gì Tớ đi trước đây Cô ấy là người hiểu chuyện Phải biết rằng Phải nhanh chóng tạo điều kiện cho hai người ở bên nhau Sau khi Hạ Đào vội vã rời đi Trong phòng bệnh rộng lớn Chỉ còn lại cô và trình hoài thứ Đường Ninh đã tắm rửa xong Bén chăn ngồi trên giường bệnh Trình Hoài Thứ vừa nắm tay cô Bây giờ lại nghiêm trang đút tay vào túi quần Anh khẽ khẳng hỏi Điện thoại của em có phải mất rồi không? Cô buồn bã nói Lúc động đất bị hỏng rồi Anh hiểu ra dặn dò Được rồi Anh ra ngoài gọi điện thoại trước Trình Hoài Thứ nhớ ra cô trước đây Dùng điện thoại hiệu gì Lập tức chuyển khoản Nhờ người quen ở cửa hàng điện thoại mua một chiếc cùng loại Nói là ngày mai sẽ đến lấy Trong phòng bệnh, vừa hay có một y tá đến kiểm tra Cô gái có ngoại hình thanh tú, cười tươi như hoa hỏi Có thể hỏi một chút không? Vị sĩ quan này là bạn trai của cô sao? Giọng nói không to không nhỏ Dù cô có thử nhận hay không Thì cũng khiến cô và trình hoài thứ nghi hoặc Không đợi đường ninh kịp phủ nhận Anh vặn tay nắm cửa, hơi gật đầu nói Cảm ơn các cô đã chăm sóc bạn gái tôi Lúc này để phân định rõ ràng Với người muốn theo đuổi Anh quả thực có thể nói bất cứ điều gì Cô y tá lộ vẻ thất vọng Vẫn nói tiếp Tìm một cái ghế Nên làm mà Đó là trách nhiệm của chúng tôi Trên rừng bệnh đường ninh bĩu môi Trình hoài thứ đi đến tìm một cái ghế ngồi xuống Sáng ngồi và phong thái Đều vô cùng nổi bật Ghen à Cô vội vàng phủ nhận Không có mà Trình hoài thứ tử tốn Phải không? Vậy là chú vô tình ngửi thấy mùi giấm rồi. Đường Ninh thầm mắng, đổ xấu ra. Nghe Hạ Đào nói cô vừa mới tỉnh dậy không lâu, sợ cô chưa nghỉ ngơi đủ. Trình Hoài thớ chỉ đến thăm, không định ở lại lâu. Anh cúi xuống nhẹ nhàng xoa đầu cô. Không còn sớm nữa, em nghỉ ngơi sớm đi. Bao giờ xuất viện? Này, sao anh lại xoa đầu cô một cách tự nhiên như vậy? Đường Ninh chớp mắt, Đôi mắt long lanh lý nhí nói Bác sĩ nói ngày mai là được Trình Hoài thứ cười nói Được Đến lúc đó chú sẽ đón em Xoa đầu cô một cách tự nhiên Đường ninh chớp chớp mắt Đôi mắt long lanh Nói ngợp ngừng Bác sĩ nói Ngày mai là có thể xuất viện rồi Chú sẽ đến đón em sao Sáng hôm sau Hạ Đào rảnh rỗi Mang đến cho cô một bữa sáng Bữa sáng của Giang Thành đều hơi ngấy, mì nóng, bánh quẩy. Hạ Đào lo cô không ăn được, nên đã mua một phần cháo tốt cho dạ dày. Mở nắp ra, hương cháo lan tỏa khắp nơi, còn bốc khói nóng hổi. Ăn xong bữa sáng, hai người ngủ nói chuyện phiếm với nhau một lúc. Hạ Đào nói với cô rằng đoàn biểu diễn đã được nghỉ Tết. Đoàn trưởng quan tâm đến tình hình của họ, còn gọi điện hỏi thăm mấy lần. Hạ Đào nhìn cô chăm chú nhớ mày hỏi, thế nào? Tối qua cậu và Thiếu tá Trình có làm gì không? Không có gì cả. Đường Ninh đánh tan ý nghĩ kỳ quái trong đầu cô. Anh đến thăm tớ một lát, bảo tớ nghỉ ngơi sớm rồi đi luôn. Hạ Đào tỏ vẻ tức giận. Thiếu tá Trình sao có thể như vậy được? Cô ấy kích động, giọng nói cao hơn vài tông. Anh ấy có phải đàn ông không? Nhịn được như vậy, không phải là ninja rùa chứ. Đường Ninh bật cười về những từ ngữ kỳ lạ của Hạ Đào. Nếu Trình Hoài Thứ biết họ nói xấu so lưng anh như vậy, liệu anh có phạt cô viết bản kiềm điểm không? Cô không quên, hồi 16 tuổi còn viết một lá thư bảo đảm cho anh. Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ. Hoàng hôn buông xuống, Trình Hoài Thứ lấy chiếc điện thoại mới mua cho cô trong cửa hàng điện thoại. Lại lắp thẻ vào, chuẩn bị lát nữa sẽ mang đến tặng. Lên xe, Mạnh Á Tùng không vội lái xe, xem số điện thoại gọi đến một lúc. Ra hiệu. Điện thoại của Lão Tử, trong điện thoại hai người nói chuyện không với nhau có thể thấy tâm trạng của mạnh á tùng khá tốt kết thúc cuộc gọi mạnh á tùng thư thái nói lão tử nói đến tết rồi bảo anh em tụ tập một chút từ chi vọng là chiến hữu trước đây của mạnh á tùng sau đó xuất ngũ chuyển sang làm nghề cũ lập một căn cứ nhảy dù ngoại ô giang thành căn cứ nhảy dù đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao Lĩnh vực này ở Giang Thành được coi là mảnh đất trống May mắn thay Từ tri vọng có nhiều mối quan hệ Sau đó căn cứ ngày càng lớn mạnh Thu thập cũng khá khá Sau khi mắt khỏi Trình Hoài Thứ và Mạnh Á Tùng khi nghỉ phép Cũng sẽ đến căn cứ đó tụ tập Với Từ Tri Vọng vài lần Mạnh Á Tùng nhớ ra chuyến này là phải đi đón người Đề nghị Cho em gái đường nên đi cùng luôn Trình Hoài Thứ cười nhạt một tiếng Được Vậy tôi bảo cô dẫn theo hạ đào Mạnh Á Tùng nhìn sang một bên đầy ẩn ý Ngầm hiểu nói Cảm ơn đội trưởng trình Đường Ninh thu dọn hành lý đi xa khỏi cổng bệnh viện Vừa hay nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh Thanh tú của anh Anh chống một tay lên cửa sổ Đang trò chuyện với Mạnh Á Tùng Lông mày rậm rạp Khóe môi cong lên một độ cong nhỏ Nhận ra điều gì đó Ánh mắt anh lập tức chuyển sang Đường Ninh lại một lần nữa bị bắt quả tang đang nhìn trộm anh. Sớt khoát nhìn lại một cách quang minh chính đại. Trình hoài thứ nheo mắt lại, buồn cười trước phản ứng này của cô. Anh giúp cô đặt hành lý vào cốp xe, sau đó mở cửa xe để cô vào trước. Đường Ninh biết Mạnh Á Tùng vẫn đang ngồi ở ghế lái, nhỏ giọng dặn Anh Mạnh, chỉ cần đưa em đến cổng khu nhà anh là được rồi. Mạnh Á Tùng đánh tay lái ngược chiều, chân thành nói. Em gái Đường Ninh. Em có muốn đến căn cứ nhảy dù chơi không? Căn cứ nhảy dù? Đường Ninh tỏ vẻ khó xử, nhưng mà em không biết nhảy dù. Đến đó có làm phiền mọi người không? Mạnh Á Tùng sắp nóng ruột vì lời nói này của cô, nhiệt tình chào đón. Không sao không sao, đã gọi là căn cứ nhảy dù rồi mà, cũng không phải ai đến cũng là người chuyên nghiệp, khá nhiều người muốn thử thách bản thân cũng sẽ đến mà. Cậu ấy đảm bảo Hơn nữa căn cứ này là do em và đội trưởng trình cùng một người bạn mở, vì vậy vấn đề an toàn là chắc chắn đảm bảo. Mạnh Á Tùng thả nhiên nói thêm, nếu không có chuyện gì, em có thể bảo cô Hạ đi cùng cũng được. Đường Ninh suy nghĩ một chút, cũng không tiện từ chối lời mời nhiệt tình như vậy của Mạnh Á Tùng, đồng ý nói. Được, trình hoài thứ quay người, lấy một hộp quà từ trong túi ra, không cho phép từ chối. Điện thoại, cầm lấy trước. Đường Ninh ngẩn ra không nhận. Chú mua lúc nào thế? Em chuyển đến cho chú nhé. Không có công cụ lân lạc cũng khá phiền phức. Trình hoài thứ nhướng mày kéo dài rộng. Còn về tiền thì... Chú theo đuổi em. Chú trả tiền. Là chuyện đương nhiên. Theo logic của anh, đường Ninh hoàn toàn không thể phản bác. Vị trí của căn cứ nhảy dù gần sân bay. Lái xe từ đây đến đó cũng mất khá nhiều thời gian. Đường Ninh thắt dây an toàn... Từ từ nhắm mắt lại. Tối qua ở bệnh viện, cô không ngủ ngon lắm, giống như ngày đầu tiên đến Lâm Thành, hơi khó ngủ. Bây giờ tốc độ xe đều đều khiến người ta buồn ngủ. Trình hoài thứ qua gương chiếu hậu, có thể thấy rõ sáng ngủ bình yên của cô. Lồng mi cong vút, thật ngoan ngoãn không gì sánh được. Đáy lòng anh mềm nhũn, không tự chủ được mà lông mày và khóe mắt đều muốn nhuốm màu dịu dàng. Mạnh Á Tùng sợ đánh thức đường Ninh Hạ giọng nhắc nhở Đội trường trình Bây giờ biểu cảm của anh thật dịu dàng Nếu tôi là phụ nữ tôi cũng sẽ bị anh nhìn đến mềm nhũn chân ra mắt Trình Hoài Thứ cười gượng liếc nhìn sang một cái Anh thôi đi Đến căn cứ Đường Ninh dụi rụi đôi mắt ngái ngủ Tò mò nhìn xung quanh Căn cứ rộng lớn Vừa xuống xe đã có thể nhìn thấy biển báo khu vực nhảy dù Theo trình Hoài Thứ vào phòng khách Đường Ninh kìm nén tâm trạng muốn quan sát Biểu hiện hơi gò bó Mọi người đã nhận được tin tức Liên tục gọi Em dâu tốt, chị dâu tốt Câu chuyện dựng lên rất kỹ lưỡng Đường Ninh bị gọi nhiều đến ngượng ngùng Nhưng rất nhanh đã hòa nhập Vào bầu không khí náo nhiệt này Từ chi vọng đến vỗ vai trình hoài thứ Lâu rồi không gặp Tiêu tài Trình Anh đã tìm được bạn gái rồi Xem ra lần này Anh và tiểu Mạnh không thể trốn được rượu rồi Mạnh Á Tùng cười nói Được, anh vọng muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu ly Tôi say cùng anh, được không? Đạo đức Từ tri vọng cười khẩy nói Cậu nhóc lần nào không bị tôi rút say chứ Từ tri vọng là người lớn tuổi nhất ở đây Cũng là người có quyền lên tiếng nhất Anh ấy chiêu đãi Hôm nay muộn quá rồi Mọi người ăn cơm trước Sáng mai có thể vào căn cứ tham quan Thế là bữa tối nay thịnh soạn như bữa cơm tất niên Ăn no uống đủ Vợ của từ tri vọng mặt mày cười tươi nói Em dâu Chữ đêm đến phòng nhé Đường Ninh lễ phép nói Cảm ơn chị dâu Người phụ nữ mỉm cười đáp Sau này chúng ta không cần khách sáo như vậy Họ là chiến hữu Dù có giải ngũ hay không Thì tình cảm vẫn luôn như vậy Lời này nói rất chân thành Đường Ninh ngật đầu cười nói vâng Phòng cô ngủ tối nay là phòng của khách chăn gối sạch sẽ gọn gàng rõ ràng là vừa mới thay để tiếp đón cô tắm xong đường Ninh cầm chiếc điện thoại chỉnh hoài thứ tặng nhắn tin cho Hạ Đào mời cô ấy đến căn cứ nhảy dù cô còn bổ sung thêm một câu nói rằng đây là lời mạnh Á Tùng bảo cô chuyển lời nằm ngửa trên giường lớn đường Ninh nheo mắt nhìn chiếc đèn chùm pha lê chói chói mắt trên đầu lại không tự chủ được mà nghĩ bây giờ trình hoài thứ đang làm gì ngoài cửa Trình Hoài Thứ vẫn chưa ngủ Đang xem bóng đá với Tử Chi Vọng Ở phòng khách Anh vừa tắm xong, tóc đen hơi ướt Mặc quần áo thoải mái Trên người còn thoang thoảng mùi bạc hà than nhàn nhạt, nhạt Một lúc lâu sau Anh cầm một điếu trên tay Châm lửa Tử Chi Vọng nói thẳng Bao nhiêu năm nay Chưa thấy anh đưa cô gái nào về Anh ấy sâu sắc nói Là lại định kết hôn chứ Trình Hoài Thứ đáp Ừ, nghề của chúng ta Được phụ nữ thông cảm không dễ dàng Cô gái đó trông còn khá ngay kha nhỏ Bây giờ anh lại đang tại ngũ Chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian Ở bên cô ấy Là người đi trước Từ tri vọng có quyển lên tiếng Yêu đương ấy mà Là quá trình bao dung, hiểu nhau Hai người có thể vượt qua được cửa ải này Thì hôn nhân sau này mà có thể có hy vọng Trình Hoài thứ gõ tàn thuốc Lông mày và khóe mắt Tràn ngập sự dịu dàng đáp Đúng vậy tở hy vọng hiếm khi cười nhìn anh hỏi hoài thứ cối là gì của anh câu hỏi này chính là câu hỏi mà chính ủy đã hỏi anh ấy khi anh ấy kết hôn trình hoài thứ nhìn điếu thuốc này trên tay sắp cháy hết sau khi dập tắt ánh mắt xa xăm vẻ mặt ngây người rồi lại trở lại bình thường anh hé môi thốt ra vài chữ mỗi chữ đều rất nặng nề cối là trái tim của tôi Khi đường ninh bị bỉ, ngạn bắt cóc và xuất hiện trước mặt anh, anh đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Sạng sáng đường ninh tỉnh dậy từ trong giấc mơ, thấy đèn phòng khách vẫn sáng, đi qua nhìn thử. Cô mặc bộ đồ ngủ quây kín, chỉ lộ ra mắt cá chân thon gầy, chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Trình Hoài Thứ ngồi trên sofa, ôm dung nhìn cô. Không ngủ được à? Đường ninh thấy trang phục của anh phẳng phiu. Không khó để tưởng tượng ra những nỗi bối bụng chỉnh tề bên dưới Chỉ cần nghĩ đến thôi Mặt cô đã đỏ bừng Và tim thập thình thịch Cô gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ Hỏi ngược lại Sao chú vẫn chưa ngủ Trình hoài thứ mặt không đỏ Tim không đập nói Chú không có chỗ ngủ Đường ninh xoa xoa gái Ồ, hay là chú đến phòng của em ngủ Ý của đường ninh là để trình hoài thứ đổi chỗ với cô Anh đến phòng cô nghỉ ngơi, nhưng sau khi nói ra, cô mới phát hiện lời nói này có thể ẩn chứa một hàm ý khác. Chưa đợi cô giải thích thêm, Trình Hoài Thứ đã cười đến run cả vai. Thế à? Ánh mắt anh chứa ẩn ý thâm tình, giọng nói khàn khàn mà chưa từng nghe thấy. Dường cũng phải chia cho chú một nửa sao? Đừng Ninh biết ông chú này đang cố tình hiểu sai ý cô, cô tức giận như con cá nóc nhỏ. Đối với sự xấu tính của anh Thì cô hoàn toàn không có cách nào Cơ bản không có khả năng chống đỡ Trình hoài thứ thế cô hoảng sợ Nhéo mắt lại Ánh mắt tối sầm giải thích Đùa thôi, tối nay chúng ngủ sofa Không thể quá vội vàng Không dễ dọa cô sợ mất Sau một hồi run rẩy, Đường ninh bối rối xoa vảnh tay nhẹ nói Ồ, được Anh khẽ cong chân dài Bình tĩnh chiếm một góc sofa Đèn chùm pha lê trong phòng khách đã tắt Chỉ còn lại một chiếc đèn tường mờ ảo tỏa danh sáng nhàn nhạt, nhạt Trên tay Trình Hoài Thứ vẫn cầm một mô hình máy bay Là kiểu màu đỏ, xanh và trắng Trên đó còn có dòng chữ màu đỏ Không quân Trung Quốc Nhỏ nhắn và tinh xảo Trông rất ngầu Đường Ninh lập tức bị thu hút Trình Hoài Thứ ngước mắt lên cười khẩy Muốn chơi không? Cô thành thật nói Muốn Đây là mô hình của máy bay tiêm kích J-10 Em cầm về cũng được Anh đưa mô hình máy bay qua, vẻ mặt không quan tâm. Đường Ninh trở về phòng, nhìn chằm chằm vào mô hình máy bay lạnh ngắt. Lúc thì nhìn bên trái, lúc thì nhìn bên phải. Đầu tiên cô để mặc suy nghĩ trôi giả trên trần nhà, sau đó nhắm mắt lại. Không biết tại sao cô lôm luôn, luôn mô hình máy bay ngủ thiếp đi. Khi thức dậy vào buổi sáng, đường Ninh mới phát hiện mình đã ô một vật nhỏ như vậy ngủ cả đêm. Nhìn chằm chằm vào bốn chữ không quân Trung Quốc trên đó, khóe miệng cô cong lên, trong lòng tràn ngập niềm vui. Bầu trời chuyển sang màu trắng đục, đến lúc mặt trời mọc, tất cả mọi thứ trên thế gian đều được phủ một lớp ánh sáng màu vàng kim. Trình ngoài thứ đứng dậy khỏi ghế sofa, đứng trước lan can, nhìn xa xa về phía những ngọn núi xanh ngắt, trùng điệp hùng vĩ. Bầu trời trong vắt màu xanh ngói, những đám mây dày đặc, không thấy chút ảm đạm nào của mùa đông. mạnh á tùng kéo vảnh mũ xuống chào hỏi. đi nào đi ăn sáng. cậu ấy lại thò người vào trong mỏng phòng nhìn. đường ninh đã dậy chưa? đường ninh từ trong phòng đi ra. cô quấn khăn choàng trên tay còn cầm một cốc nước nóng. mạnh á tùng cười híp mắt không câu nệ đáp. đi nào đi ăn sáng. cô lặng lẽ nhét mô hình máy bay vào lòng bàn tay anh lẩm bẩm. Từ qua ngủ quên. Quên trả chú Trình hoài thứ im lặng vài giây Bắt gặp ánh mắt cô Mặt không đổi sắc nói Vốn là tặng em, em không trả cũng được Mạnh á Tùng quay đầu lại vẻ mặt như bắt gian chậc chậc hai tiếng Hai người nói thì thầm cái gì vậy Trình hoài thứ bỏ một tay vào túi lời biếng nói Đạo đức Nhìn là biết cậu ấy không gặp được hạ đào Mới biến thành chanh chua rồi Bữa sáng do chị tử nấu có vị nhạt Nhưng trong giá rét 3 tháng, đây được co là món ăn đường dưỡng dạ dày chuẩn. Nhưng anh xuất thân từ quân đội đều ăn rất nhanh. Sau khi ăn sáng xong, mọi người lên lầu, nó là phải thay bộ đồng phục nhảy dù. Đường Ninh uống hết ngụm súp cuối cùng, xuống lầu xem, lông mày hơi nhíu lại. Trình Hoài Thư đã mặc một bộ quần áo bay chỉnh tề, một bên ngực in lá cờ đỏ tươi, hai bên vai có phủ hiệu, trông gọn gàng và thoải mái. Anh đứng bên cạnh máy bay, tóc ngắn mỏng, nụ cười tùy ý. Chỉ cần đứng bên cạnh máy bay, khí chất tổng thể của anh này cũng đủ khiến người ta nể sợ. Cô bị gió lạnh thổi đến run rẩy, mái tóc dài tung bay, còn có vài sợi dính vào đôi môi đỏ thắm. Trình hoài thứ nhướng mày, vẫy tay với cô. Còn muốn xem lại không? Đường ninh về những sợi tóc trên môi, chạy lon ton đến. Được. Mạnh á tùng ôm một chiếc mũ bảo hiểm màu đen. Tiếp tục chủ đề trước đó với Trình Hoài Thứ Trong máy bay chiến đấu tôi vẫn thích nhất là J-10 Nếu được lái J-20 thì cũng không còn gì để tiếc nữa Trình Hoài Thứ cười khẩy Được, người dám thích máy bay chiến đấu J-8 Thì đều có một loại cảm xúc đặc biệt J-8 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ hai của Trung Quốc Đã dần ngừng hoạt động Chủ yếu được J-10 thay thế Nhưng khi Trình Hoài Thứ mê máy bay hồi nhỏ Chính là chịu ảnh hưởng của thế hệ máy bay chiến đấu này Đường Ninh không hiểu lắm Về những điều này Nhưng cô nhớ mô hình mà Trình Hoài Thứ đưa cô xem tối qua Cô dừng lại Suy nghĩ rồi xác nhận Chú nhỏ Mô hình chú đưa cháu xem tối qua là Jim 10 đúng không Trình Hoài Thứ nhướng mày Hỏi một cách thích thú Thích không Đường Ninh không thể nói ra sự thật Là đã ôm vật nhỏ này ngủ cả đêm Cô thừa nhận một cách thoải mái Rất thích Vì trình hoài thứ Cô mới quan tâm đến những điều này Thậm chí thực sự thích chúng Trong lúc mọi người chờ đợi Hạ đào cũng đến căn cứ Cô ấy ngay lập tức chóng ngợp trước cấu trúc căn cứ hùng vĩ Sau khi đường ninh giải thích xong lịch trình hôm nay Hạ đào càng do dự Không phải chứ Thật sự phải nhảy à Biểu cảm của cô ấy còn khó coi hơn cả khóc Ninh ninh Tớ sợ độ cao Đường ninh vỗ vai hạ đào động viên Cô nương ơi, đến đây rồi thì thử một lần cũng không sao. Cô nói thêm, hơn nữa chắc là mạnh át tùng sẽ nhảy cùng cậu, không sao đâu. Cứ như vậy, hai người như vịt bị đẩy lên giá, chuẩn bị thử nhảy dù lần đầu tiên trong đời. Không lâu sau, tiếng trực thăng gầm rú, tạo nên một luồng khí mạnh trên đầu. Tóc mái của cô tản ra, tạm thời che khuất tầm nhìn phía trước. Tim đập thình thịch, nói không căng thẳng, Là nói dối. Nhân viên đeo cho cô biết thiết bị chuyên dụng, cài dù, rồi ra hiệu bằng tay. Trực thăng bay lên cao, thỉnh thoảng cơ thể có thể cảm giác được mất trọng lượng. Nhưng rất nhanh, sự lo lắng và sợ hãi đó đều biến thành sự mong đợi đối với cảnh đẹp trước mắt. Cô chưa bao giờ ở độ cao này để ngắm thành phố nơi mình sinh sống, lồng ngực như sóng biển vỗ bờ, không ngừng run dậy. Bên cạnh cô là trình hoài thứ kiên định. Là không quân Trung Quốc dũng cảm Cho dù là độ cao hàng nghìn mét Cũng không sợ hãi Chỉ cần tin tưởng anh là được Vì lý do an toàn Lần này Trình Hoài Thứ coi như sẽ nhảy dù cùng cô Những người chưa qua đào tạo chuyên nghiệp Nếu tự mình thực hiện môn thể thao mạo hiểm như vậy Hệ số nguy hiểm rất cao Trình Hoài Thứ mở cửa khoang máy bay Quay lại hỏi Sẵn sàng chưa? Khoảnh khắc đó, đường ninh nhìn thấy trong mắt anh sự khao khát đối với bầu trời này và cả sự nhiệt huyết đối với non sông này. Nếu là bình thường, đường ninh đứng ở vị trí này sẽ mềm nhũng chân tay. Nhưng bây giờ, anh được nhẹ nhàng ôm vào lòng. Cô chỉ cần cảm thấy thế giới này rộng lớn và tráng lệ, đáng để dấn thân, tiến về phía trước. Trình hoài thứ hào hướng nói, Em thấy không? Khoa máy bay mở ra, Luồng khí mạnh mẽ thổi tới, khiến cô nhất thời không mở mắt ra được. Lòng bàn tay toát mồ hôi vì căng thẳng, không đợi cô trả lời. Trình hoài thứ ôm người trong lòng nhảy xuống, chỉ trong chớp mắt, vừa kích thích, vừa sảng khoái. Mặc dù không chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng lúc này cô không cần phải bận tâm nhiều nữa. Không khí giết bên tai, trái tim cũng như đang chìm xuống theo độ cao. Trời đất mênh mông trong khoảnh khắc bồng bềnh cả thế giới như chỉ có cô và trình hoài thứ hướng đến tận cùng của trời đất mở dù ra giọng anh bên tai rõ ràng và mạnh mẽ phát ra từ tận đáy lòng nhảy dù không đáng sợ em cứ coi như đang ôm lấy bầu trời xanh từ lần nhảy dù đầu tiên trình hoài thứ luôn ghi nhớ mỗi lần nhảy dù đều phải suy nghĩ như đang dang rộng vòng tay đón nhân thế giới này Đường Ninh rang rộng đôi tay, cảm nhận món quà mà thiên nhiên ban tặng. Những suy nghĩ trong đầu cũng như được gột rửa, sạch sẽ, tinh tương. Những suy nghĩ trong đầu cũng như được. Trở về căn cứ, Đường Ninh vẫn chưa hoàn hồn trong một thời gian dài. Chị dâu tử nấu một nồi mì làm bữa tối. Hai người họ ngồi trong bếp trò chuyện về trải nghiệm nhảy dù ban ngày. Đường Ninh lặng lẽ gắp hết rau mùi và mỡ là trong đó, rồi giúp chị dâu tử rửa bát. Chị dâu tử treo chọc. Đợi lần sau, em vào Hoài Thư đến căn cứ này. Có khi đã kết hôn rồi. Chị chờ uống rượu mừng đây. Cô ngọc ngừng. Nhất thời không nghĩ ra lời nào để nói. Chị có thể cười ha ha. Chị dâu tử. Chưa đến mức đó đâu. Chị dâu tử mừng vui khôn xiết, cười tươi nói. Nhìn tình trạng của hai đứa, chắc chắn sớm muộn gì cũng vậy thôi. Đường ninh càng thêm cạn lời. Không biết có phải do bị gió lạnh thổi hay không. Cộng thêm tối hôm qua ngủ mơ màng. Không đắp chăn cẩn thận Nên sau khi ăn tối Cô thấy cổ họng đau rát Đường Ninh lấy thuốc cảm từ chị dâu uống Nghĩ lát nữa sẽ đi nghỉ sớm Quay người Cô đụng phải trình hoài thứ Anh liếc nhìn hộp thuốc trên tay cô Cao mày Bị ốm à Cô nhẹ nhàng nói Cổ họng hơi khó chịu thôi Tiếp theo Đường Ninh đi thẳng đến phòng tắm công cộng Lấy một ít sữa rửa mặt Phòng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện Giọng hạ đào ủy khuất. Anh cố tình gọi em đến à? Mạnh á tùng nhỏ giọng dỗ dành Em hiểu thế nào cũng được. Vô tình hay cố tình đều được. Hạ đào không vui, nũng nịu nói. Anh không nhớ em à? Phía bên tường phát ra một tiếng ẩm. Tiếp theo là tiếng xô đẩy. Giọng người phụ nữ ngọt ngào như muốn làm trái tim người ta tan chảy thành nước. Đừng hôn em. Nó đã dàn chút đã. Trình hoài thứ mặc một bộ thường phục thông thả dựa vào anh Ánh mắt mang theo sự giỏ xét Trêu chọc Nghe gì nữa Đường ninh giật mình Cô không cố ý nghe trộm, Nhưng bị người ngoài bắt gặp vẫn khiến cô ngượng ngùng Một chút bất cần Bọn sữa rửa mặt đã chui vào mắt Cô vội vàng lấy một ít nước rửa sạch Cảm giác đau đớn cuối cùng cũng giảm đi nhiều Trình hoài thứ dùng ngón tay Với vết chai sần Sau khóe mắt đỏ ửng của cô Sao lại khóc Cô chớp chớp hàng mi, hốc mắt vẫn còn đỏ. Không phải. Tầm nhìn vừa mới khôi phục. Anh đột nhiên cối xuống, ôm cô vào trong lòng mình. Phía sau cô là bồn rửa mặt. Trong không gian chật hẹp, đường ninh không thể cử động. Ánh mắt trình hoài thớ lướt từ trán cô đến môi mắt hạnh. Đầu mũi cho đến đôi môi hồng đào. Anh nắm cẳm cô, ngón tay lướt qua mép môi cô. Đường ninh cứng đờ không dám thở mạnh. Bàn tay to lớn kia chạm vào sau gáy cô Nhiệt độ từ lòng bàn tay Chuyển thẳng đến tim Hơi thở của anh nóng bỏng Ánh mắt sâu thẳm Nếu cô nhớ không lầm Lần trước ở vùng thiên tai Trước khi anh hôn cô Anh cũng có ánh mắt như vậy Đường ninh chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn Giọng nói vẫn còn nghẹt mũi Sao vậy Trình hoài thứ không vượt quá giới hạn Nghiêm túc hỏi Có thể tăng tốc độ tiến triển cho chú được không Tiến triển gì Trình Hoài Thứ hơi thở đan xen với cô, đầy ẩn ý nói. Theo đuổi em. Lúc này anh cũng không quên so sánh, giọng hơi bận tâm. Ngay cả Mạch Á Tùng cũng hôn rồi. Cô bé nhà chúng ta khá khó theo đuổi đấy. đỗ Ninh phát hiện lồng ngực anh giống như tường đồng vách sắt. Đầy không động, tiện tìm một cái cớ nói. Em bị cảm rồi, không thể. Đằng sau chữ hôn đó chưa nói xong, cô đột nhiên cảm thấy độc óc chóng váng. Trình Hoài Thứ trực tiếp hôn lên môi cô, tách môi cô ra mơ hồ nói. Lấy cho chú, bệnh cảm lạnh của em có thể khỏi không? Đây là lý thuyết méo mó gì vậy? Đằng sau đường ninh là buồn giở mặt lạnh ngắt. Anh trước mặt cao lớn, lồng ngực cứng rắn, giữa một lạnh một nóng. Cô chỉ cảm thấy như mình đang ở giữa băng và lửa. Trình Hoài Thứ chiếm lấy môi và cô, đồng thời còn tùy tiện lấy tay tắt vỏi nước mà cô chưa kịp tắt. Sau khi tiếng nước không còn nữa, tiếng thở của hai người đan sen không còn bị át đi nữa. Đường ninh còn nhớ, vừa nãy cô vô tình nghe trộm được hạ đào và mạnh á Tùng nói chuyện, vì thế cô chỉ có thể cố hết sức, kiểm chế hơi thở. Nhưng ông chú này cố tình không chiều lòng người, lần theo phiền môi cô, mỗi lần đều giống như lông vũ lướt qua, khiến cô căng thẳng, hoàn toàn không có tâm trạng để quan tâm đến những thứ khác. Trình hoài thứ dường như nhận ra Sự lo lắng khác thường của cô Sau khi giãn khoảng cách Anh nhìn cô chăm chú Trái tim đường ninh đập thình thịch Cảm giác này thật là còn kích thích hơn cả nhảy dù. Từ khi trình hoài thứ hôn cô Cô vẫn luôn nhắm chặt mắt Cảm nhận được môi lưỡi anh rời đi Cô mới mở đôi mắt đẫm nước Vừa hay nhìn thấy khóe đôi mắt của anh Đều mang theo ý cười Cô tưởng rằng như vậy là kết thúc rồi Không ngờ bất ngờ thay Trình hoài thớ khẽ hôn môi một cái vào cổ cô Ngay lập tức Một cơn đau truyền đến Nhưng toàn thân cô cũng vì nụ hôn này Mà như bị điện giật Tê dại cả người Có lẽ vừa hôn xong Giọng nói của anh khàn khàn và cuốn hút Đi ngủ đi Trở về phòng Đỗ ninh nằm sấp trên giường thầm nghĩ Lại một lần nữa để lão lưu manh này đắc ý rồi Cô giơ tay lên Đập nhẹ vào giường Lật người lại Vô tình lại nghĩ đến cảm giác hôn anh Không chỉ không phản kháng Mà cô còn phải thừa nhận rằng Mình thích Thích cảm giác ở bên trình hoài thứ Trong lòng thậm chí còn có mong muốn Thân mật hơn với anh Quả như là bị mê hoặc dù sao Cổ họng đường ninh ngứa ngáy Trước khi ngủ Khóe môi cô vẫn cong lên Dậy sớm cô đi đến lan can Nhìn xuống đỉnh núi sương mù bao phủ Tiện thể duỗi lưng một cái Chị dâu tử đã chuẩn bị xong bữa sáng, bánh bao, trứng muối và một nồi cháo loãng. Hạ đào mưa màng bò dậy, mắt lim dim, liếc nhìn mấy lần mới chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Cô ấy đặt thìa xuống, kỳ lạ nói. Ninh ninh, phòng cậu ngủ có mũi không? Đường ninh không hiểu hỏi lại. Hả? Mũi gì? Hạ đào nhìn chằm chằm vào vết hẳn đó một lúc, chỉ tay nói. Cổ cậu kia, hơi đỏ. Cô ấy không khỏi bắt đầu nghi ngờ Kiến thức thưởng thức của mình Nhưng mà giang thành giữa mùa đông Sao lại có muỗi được chứ Dù cháu có loãng đến mấy Cũng không thể dập tắt ngọn lửa bối rối Trong lòng cô lúc này Vết hẳn này chắc chắn là dấu hôn Một trình hoài tứ để lại trước khi thả cô đi tối qua Cái này phải trách cô Sau khi uống thuốc cảm Toàn thân vô lực Lúc dậy cũng không để ý đến vết hẳn trên cổ Bây giờ không đeo khăn quàng cổ Không trách được dấu hôn lại rõ ràng như vậy. Đường Ninh chớp chớp hàng mi, thản nhiên nói dối. Em không để ý, nhưng chắc không phải mũi. Dù sao thì căn cứ này cũng nhiều cây xanh. Không biết con gì cắn nhỉ? Cô cười gượng, bưng bát uống hết phần cháo. Hạ đào thấy cô còn khá bình tĩnh, suy nghĩ gật đầu. Trong mắt còn ẩn chứa sự nghi ngờ. Thì ra là vậy. Tất nhiên Đường Ninh cũng không nhắc đến chuyện tối qua của cô ấy và Mạnh Á Tùng. Hai người lừa nhau, mỗi người đều có những tâm tư nhỏ không thể nói ra. Kết thúc các dự án tại căn cứ nhảy dù kế hoạch của họ là quay trở về vào hôm nay. Chị dâu tử nắm lấy tay Đường Ninh, mặt đầy vẻ từ ái nói. Đã lâu rồi chị không tìm được cô gái nào hợp ý để trò chuyện như vậy. Lần sau đến chơi nhất định phải lại lâu hơn một chút đấy. Đường Ninh cũng cười đáp. Được ạ. Trên đường về, Mạnh Á Tùng vẫn là người lái xe, nhưng lần này Hạ Đào ngồi ở ghế phụ, bật một bản nhạc nhẹ nhàng trên xe, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Hạ Đào nhìn chăm chằm vào đường nét khuôn mặt của Mạnh Á Tùng, lo lắng hỏi, khi nào thì anh hết kỳ nghỉ? Thực ra kỳ nghỉ lần này của họ không có thời gian cụ thể, nói là nửa tháng, nhưng nếu có tình huống đột xuất nào đó khiến họ phải quay về thực hiện nhiệm vụ thì cũng có khả năng. Không muốn khiến đối phương thất vọng, Mạnh Á Tùng chỉ có thể trả lời. Lần này có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Hạ đào nắm chặt các ngón tay. Vậy thì hai ngày nữa anh có thời gian không? Chưa kịp để Mạnh Á Tùng trả lời, tiếng chung điện thoại của Trình Hoài Thứ đã vang lên, dung trong túi quẩn anh. Mạnh Á Tùng cứng đờ cả sống lưng. Cậu ấy khá quan tâm đến cuộc gọi đến của Trình Hoài Thứ. Sợ rằng chỉ cần một cuộc gọi đến, kỳ nghỉ lần này sẽ tan thành mây khói. Trình hoài thớ ra hiệu suyệt ám chỉ Điện thoại của ông nội Mạnh á tùng thở vào nhẹ nhõm Rồi lại hạ giọng Ở đó thì thầm với hạ đào Giọng nói của ông nội đầu dây bên kia nghe có vẻ hơi nặng nề Tết rồi Nên về nhà một chuyến chứ Trình hoài thớ giãn mày Không phản đối Ông nói thời gian cháu sẽ đến Hôm nay thì tiện không Ông nội suy đoán và nói Nhiệm vụ cứu hộ của các cháu đã kết thúc Chắc cũng được nghỉ phép rồi. Ông nội trầm ngâm một lúc rồi lại ồ lên một tiếng. Ông vẫn chưa gọi điện cho con bé Ninh Ninh. Ông ấy bật loa ngoài nên Đường Ninh cũng nghe rõ hết nội dung của cuộc trò chuyện. Trình Hoài Thứ nhướng mày, nhanh chóng nhìn liếc cô một cái rồi lại thản nhiên nói, "Để cháu chuyển lời, hôm nay cháu về nhà cụ cũ cũng thấy cô ấy." Sau khi cúp điện thoại, Đường Ninh hơi nhíu mày, lắp bắp nói, Thực ra ban đầu em định hai ngày nữa mới về nhà cũ. Ông nội đã gọi điện đến thúc giục rồi. Vậy thì hôm nay đi. Trình Hoài Thứ cười nhạt, cười dựa người vào ghế sau. Đường ninh sở mũi, thấy lúc nào cũng không có gì khác biệt lắm, nhỏ giọng nói. Được ạ. Mạnh Á Tùng lái xe đưa hai người đến nhà cũ của gia đình họ Trình. Biệt thự vẫn uy nghiêm như trước sàn nho ở sân sau vẫn còn ở đó Chỉ là không phải mùi nho Nên chỉ thấy một màu hoang tàn Tô hồi đợi ở cửa Nhìn thấy cô hốc mắt đỏ hoe Ninh Ninh Nhiều ngày không liên lạc được với con Cả nhà đều lo lắng lắm Đường Ninh vừa buồn cười vừa bất lực an ủi Mẹ Bây giờ con không phải ăn đứng trước mặt mẹ sao Hoài thứ Các con cũng vất vả rồi Tô hồi biết ơn nói Mẹ đã xem bản tin trực tiếp về tình hình cứu hộ của các con trên tivi. May mà có các con ở vùng thảm họa. Trình Hoài Thứ vẫn luôn giữ thái độ khiêm tốn, hờ hững nói: "Nên làm mà." Tô Hồi nắm tay Đường Ninh lẩm bẩm: "May mà có kinh không có hiểm, còn không biết mấy ngày nay mẹ đã ngủ ngon thế nào đâu." Đường Ninh có thể hiểu được cảm giác của Tô Hồi, nên chỉ im lặng lắng nghe với vẻ mặt bất lực cho đến khi dì Lưu nhắc nhở: "Bà chủ tức ăn đã xong rồi Thế tô hồi còn muốn nói thêm gì đó Đường Ninh vội khuyên Mẹ, ăn cơm trước đã Các món ăn được bày một bàn đầy đủ Canh cà rô nấu đậu phụ Sườn xào chua ngọt Ngao xào, đủ cả món mặn và món chay Nhìn tôi đã thấy ngon miệng Tô hồi múc cho cô một bát canh cá nhỏ Nói rằng phải bồi bổ cơ thể thật tốt Đường Ninh nếm thử một miếng thấy canh này thực sự tươi ngon Và kích thích vị giác Tô hồi nhìn lướt qua một người, cuối cùng dừng lại. Hoài thứ, chuyện cá nhân của con cũng nên cân nhắc rồi. Nếu cứ chỉ hoạn thêm vài năm nữa thì sẽ là 30 rồi. Ông nội còn mong được bé cháu trai cháu gái nữa. Nhắc đến chuyện này, ông nội liền cảm thấy buồn bực trong lòng. Ông đã nói nhiều lần rồi, nhưng cũng không thấy nó nghe. Trình hoài thứ tử tốn đặt đũa xuống, tiện tay đổi thức ăn mà đường ninh thích ăn sang trước mặt cô. Lời biếng nói Chị dâu ạ Chuyện này không phải do em quyết định Ông nội ngồi vị trí chủ tọa Ngay vậy thì cảm thấy có vẻ có tình hình gì đó Cũng nhìn sang với ánh mắt thăm dò Ý là sao? Tô hồi vui vẻ nói Chú đang theo đuổi cô gái nhà nào? Trình hoài thớ dựa lưng vào ghế Ngồi thẳng Khí chất vừa nhàn nhã vừa xa cách Chỉ là vào lúc này Anh còn cố tình làm ra vẻ bí ẩn Chưa theo đuổi được. chút tiên không nói. Tô hồi cười tươi giói, treo chọc đáp. Được, đợi chú theo đuổi được rồi dẫn về đây cho mẹ xem. Đường ninh run tay, chết chỉa va vào bát canh phát ra tiếng kêu. May mà tô hồi không biết. Chỉ có hai người hiểu rõ lời nói đó có ý nghĩa gì. Quyết định không phải ở em. Chứ gì? Lời như vậy nghe vào tai khiến người ta đỏ mặt tim đập. Tô hồi còn tình cờ nói ra câu Dẫn về đây cho mẹ xem Nghe có vẻ hơi giống như hát và hòa giọng vậy Miếng thịt cá tươi ngon vẫn còn trong miệng Nhưng vì câu nói đó của tô hồi Đường ninh suýt chút nữa thì bị hóc xương cá Cô vội vàng nhổ xương cá ra Lo lắng đến nỗi không dám nhìn tô hồi Cảm giác đó giống như đang yêu đương vụng trụ bị bắt gặp vậy Thấy mọi người đã ăn gần xong Đường ninh chỉ muốn bỏ chạy trối chết Mẹ, con lên lầu trước đây Đồ ăn thì khá ngon, nhưng cứ ngồi như vậy, cô luôn cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên vai, vô cùng khó chịu. Tô hồi cao mày khuyên nhủ. Con xem, từ khi ở Lâm Thành đến giờ gầy đi nhiều thế này, không ăn uống tủ tế được sao? Con thực sự đã no rồi. Đường Ninh khuyên nhủ. Hơn nữa bọn con vẫn là diễn viên múa, phải kiểm soát phóc sán nghiêm ngặt, không thể ăn quá như vào bữa tối được. Nghe nói diễn viên múa cần có tiêu chuẩn. Tô hồi không nói gì nữa. Được rồi, được rồi. Các con trẻ tuổi, muốn giảm cân thì giảm. Nhưng đừng có làm tổn hại đến sức khỏe. Đường Ninh đi lên lầu trước, nhịp tim cuối cùng cũng trở nên bình ổn. Sau một thời gian dài, cô mới trở lại nhà cũ. Phát hiện ra cách bài trí trong phòng mình vẫn không thay đổi. Vẫn giống như mọi nơi cất dấu ước mơ thở thiếu nữa của cô vậy. Khi lấy bộ sạc từ trong ngăn kéo để sạc điện thoại, cô mới phát hiện ra, Một chồng giấy nháp được để bên trong Toàn bộ là các bước giải toán của bài toán Trong số những nét chữ dày đặc Cô bất ngờ nhìn thấy ba chữ Trình hoài thứ được giấu ở góc Nhìn đến đỏ cạm mắt Chớp mắt đã hơn 4 năm trôi qua Đường Ninh gần như đã quên mất tâm trạng khi viết những dòng chữ đó Chỉ nhớ rằng Đó là một cảm giác vừa ngây thơ vừa mơ hồ Có phải là thích không? Nhưng lúc đó cô cảm thấy tình cảm đó rất mơ hồ, không giống như cảm giác ngọt ngào được gọi là thích. Sau đó Đường Ninh biết được, từ đó chính là thần thương, giống như quả quất xanh, vị vừa chua vừa ngọt. Cất đi bằng chứng của tâm tư thiếu nữ, Đường Ninh thay quần áo tập nhảy, tập một số động tác cơ bản trong phòng. Những chuyện xảy ra trong những ngày này khiến cô mất tập trung rất nhiều, gần như không có thời gian để tập nhảy. Nhưng động tác cơ bản lại là thứ không thể không tập. Sau khi trở về từ Lâm Thành Vết thương trên chân dường như cũng lành đi nhiều Không bao lâu nữa sẽ không còn để lại sẹo Tập luyện tất tốn sức Đến gần 11 giờ Bụng thực sự đói cồn cào Quả nhiên bị tô hồi nói trúng rồi Cô tìm cớ Những gì cô nói về việc giảm cân giữ sáng Giờ hoàn toàn vô nghĩa Trong lòng thở dài một hơi Đường ninh quyết định xuống lầu hành động Chỉ cần tránh được gì lưu Lấy hai quả táo trong túi ở bếp Không phải là chuyện khó cô bước đi rất nhẹ nhàng mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch kết quả là khi lên lầu thật tình cờ đường Ninh nhìn thấy một bóng dáng Anh Tuấn thanh tú chỉ ngoài thứ mặc một bộ thường phục chiếc áo sơ mi đáng ra phải nhét trong quần bị kéo ra ngoài anh đang cầm một chiếc áo choàng tắm có lẽ là định đi vào phòng tắm anh lướt nhìn hai quả táo trong tay cô trêu chọc nói buổi tối không ăn no sao không phải nói là giảm cân à Đường Ninh bĩu môi, giải thích một cách máy móc. Em chỉ ăn táo thôi. Ngộ ý là đừng để anh đi mách tô hồi. Nếu không cô lại bị mắng thêm mấy ngày nữa. Thế cô quay người định về phòng. Trình hoài thứ khẽ dừng bước, cố tỉnh treo chọc. Khoan đã, tiền bịt miệng được chưa? Chưa đưa Đường Ninh ngoảnh đầu lại, cuốn nuốt nước bọt. Đôi mắt long lanh thoáng hiện lên một tia không chắc chắn. Chú muốn tiền bịt miệng gì cơ? Anh khoanh tay, nhướng mày trêu chọc. Em nói xem. Đường Ninh nhìn hai quả táo rất vả lắm mới lấy được, nghiến răng đưa một quả. Chú, cháu bất đắc dĩ chia cho chú. Trình Hoài Thứ thực sự muốn mật cười. Anh nhận lấy quả táo, vừa mới sửa, cắn ngay một miếng, khoe khoang trước mặt cô. Ngọt đấy. Mặt Đường Ninh có lúc ửng lên, biết ngay là bị đã lưu manh trêu chọc. Nhưng ở nhà cô, Trình Hoài Thứ là bậc trưởng bối của cô. Cô chỉ đành để mặc cho anh Muốn làm gì thì làm Lâu lắm rồi không tập nhảy Lần này tập cô thực sự ngủ đến tận trưa Gần đến trưa Tô hồi gõ cửa phòng cô Đường Ninh mới thay quần áo Tô hồi quan tâm hỏi Ninh Ninh Căn phòng này để trống lâu rồi Hôm qua mới để gì lâu dọn dẹp lại Có chỗ nào ngủ không thoải mái không Cô còn hơi mơ màng dụi dụi đôi mắt ngái ngủ Lắc đầu nói Không ạ đều rất tốt Tô hồi thở dài ngồi xuống ghế trong phòng. Vậy thì cứ ngủ ở đây trước. Đợi đến sau Tết, đoàn biểu diễn của các con bắt đầu. Rồi em về cũng không muộn. Không cần đâu mẹ. Đường Ninh đã lâu rồi không về nhà ở. Đã sớm quen với cuộc sống thuê ở chung với nhà hạ đào. Nói xong sợ tô hồi không vui, cô lại bổ sung. Không phải con thuê nhà rồi sao? Đồ đặc đều ở đó. Tô hồi không nói gì nữa. Chỉ là khi ra ngoài thì vẻ mặt đầy ưu tư. Biểu cảm của bà ấy khựng lại, đột nhiên có một loại suy đoán táo bạo. Ninh Ninh không phải là đang yêu chứ? Vì vậy mới vội vàng đi gặp bạn trai của mình như vậy. Nói như vậy cũng hợp lý. Nếu không khi nhắc đến vấn đề cá nhân của Trình Hoài Thứ, cô gái nhà bà ấy cũng sẽ không biểu hiện ấp úng, muốn nói lại thôi như lúc nãy. Nghĩ đến việc Trình Hoài Thứ và Đường Ninh ở Tây Nam một thời gian, liệu có phải cô đã làm thân với một người bạn trai nào đó ở Tây Nam phải không? Biết đâu Trình Hoài Thứ còn là người trong cuộc. Ăn bữa trưa xong, Tô Hồi kéo Trình Hoài Thứ lại vẻ mặt nghiêm túc. Hoài Thứ, chú giúp chị để mắt đến đứa trẻ ninh ninh này. Đừng để nó bị những kẻ không ra gì lừa. Trình Hoài Thứ cụp mắt nghe vậy càng sửng sốt. Anh kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Lặng lẽ lắng nghe. Dù sao, chị cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh mà. Bây giờ con gái lớn rồi. Có những chuyện không nên nói trực tiếp. Giọng điệu của tô hồi có chút nặng nề Giống như bóc cả nhà mình bị lợn ủi đi mất vậy Trình hoài thứ khẽ cười Vẻ mặt hở hững Nghe vậy còn phụ họa Yên tâm chị dâu Em trông trừng con bé cho